Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc ngăn ra, em đợi nó chạy ra ngoài rồi sẽ tóm chúng. Phi gật đầu, quấn chặt lại chiếc khăn ở trên người, rồi tiến tới toàn kéo chiếc ngăn tủ ra. Nhưng không hiểu sao, chiếc ngăn kéo rất chặt. Cho dù Phi có ra sức như thế nào, cũng không thể kéo ra được. Lúc này Phi mới nhận ra vợ chồng của anh rất ít đồ, nên chưa dùng đến cái tủ này, nên vẫn đang khóa anh vội chạy ra ngoài tìm chung chìa khóa rồi quay thử nhưng mà chẳng hiểu sao không có chìa nào trùng với cái ổ khóa ở ngăn kéo. Vì nghi bộ bà Hoan đợt thiếu nên ngước nhìn ngọc rồi nói: "Em chạy ra gọi bà Hoan tới đây đi. Cái bản này làm ăn kỳ cục. Nhà được mỗi cái tủ quần áo mà cũng được thiếu mất còng thật đấy chứ." Ngọc theo lời của Phi, vội chạy ra ngoài gọi bà Hoan tới. Một lúc sau, người đàn bà đến, trên tay thì bế một chú mèo rất đẹp, cất giọng nói: "Cô cậu có chuyện gì tìm tôi vậy?" Phi gõ vào chỗ ngăn kéo rồi đáp: "Cô đưa bọn cháu cái chùm chìa khóa, nhưng mà không thấy chìa khóa tủ, chắc lâu ngày không có ai đụng đến nên giờ lũ chuột nó làm tổ ở bên trong luôn rồi, cô xem xem thế nào, cho cháu cái chìa tủ này đi." Nghe Phi nói xong, thì mặt bà hoàn tái đi một cách khó hiểu, bà ta lắp bắp nói: "Ờ ờ ờ chiếc chi, chi, chi, chi tủ này là là của người ở cũ ấy mà. Ờ trước lúc dọn đi không mang theo được. Ờ cũng chẳng để lại chìa khóa nữa, nên, nên tôi không có. Mà tủ kín thích kia thì chuột làm sao vào bên trong được chứ? Ờ cái cái cục cậu cứ khéo đùa." Phi nhíu mày, đưa tay móc vào cái lỗ nhỏ ở một bên thân tủ rồi nói: Nhưng mà nó chui theo cái lỗ này vào bên trong, cô thấy không ạ? Không có thì đành phải mang vứt đi rồi mua cái mới thôi, để lại thế này thì chật chội lại chẳng giúp gì được. Từ khuôn mặt tái mét, người đàn bà quay sang cái vẻ lúng túng khiến Phi và Ngọc cảm thấy rất khó hiểu. Thoáng bà ta lại ấp úng nói, "Ờ cái cái tủ đẹp như vậy ờ vứt đi thì có phải là phí lắm hay không? Để tôi nghĩ lại xem nào." À, à, à tôi nhớ ra rồi. Hình như tôi có một cái chìa khóa của ngăn kéo này để tôi lấy cho hai người nhé." Nói xong, bà Hoan đặt con mèo xuống đất, rồi sờ soạn khắp người tìm chùm chìa khóa. Một lúc sau, bà Hoan đưa cho Phi một chiếc chìa khóa rồi nói: "Ờ tôi tôi nhớ không nhầm thì là cái chìa này đây." Lúc Phi đưa tay ra lấy thì bất chợt bà Hoan rụt tay lại vẻ rất mờ ám, rồi bà Tan nói: "Ờ, thôi, hay cậu tránh ra đi, để tôi mở cho." Phi nhíu mày, nhún vai nhìn ngạc, Ngọc cũng đáp lại bằng một cái lắc đầu khó hiểu. Càng lúc, cả hai càng thấy người đàn bà này rất kỳ lạ, kỳ lạ từ cách ăn nói cho đến mọi cử chỉ. Lúc bà ta tiến tới chiếc tủ, Phi thấy bà ta cứ quay đầu nhìn lại liên tục, chẳng khác gì là bà ta đang cố giấu giếm một điều gì đó. Phi tò mò, dướn người lên phía trước để xem. Lúc ngăn kéo mở ra, bất ngờ một bầy chuột lao ra, nhao nhát chạy tứ tung. Ngọc vội vàng cầm lấy cây trổi đuổi theo đánh. Thoáng cũng giết được mấy con. Còn Phi thì vì nghi ngờ bà Hoan đang giấu giếm chuyện gì, nên anh cũng chẳng hề để ý đến lũ chuột mà bước lên. Nghiêng người nhìn vào bên trong tủ thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, nhìn rất hút hồn. Bên cạnh đó là một ổ chuột. Phi vội vỗ vai bà Hoan vừa nói. "Đấy, chuột nó làm ổ ở bên trong rồi cái kia. Kìa. Cô tránh ra để cháu dọn cho nào." Bà Hoan thì tỏ vẻ bất an, tránh sang một bên, nhưng ánh mắt thì vẫn không quên theo dõi Phi. Phi luồn tay kéo cái chuột ra, rồi đầu tiên thì kéo luôn cả chiếc hộp ấy. Bà Hoan nhanh chóng cướp lấy, Phi giật mình không hiểu bà Hoan đang làm gì thì liền hỏi. "Hả?" Cô làm cái gì thế? Sao sao nhìn cô có vẻ lo lắng vậy?" Bà Hoan ngập ngừng đáp, "Ờ cái cái cái này cái, cái này cậu không không có động được vào đâu." Phi cau mày nhìn về phía mẹ, lần này thì cả hai không còn cảm thấy nghi ngờ gì nữa, mà chắc chắn là bà Hoan đang cố giấu giếm điều gì đó. Có thể là chiếc hộp trên tay của bà. Phi cũng chẳng e dè nữa mà căng giọng nói, Cô đang giấu bọn cháu chuyện gì phải không? Từ hôm mới vào đây tới giờ, trông thấy cô rất là lạ. Lúc nào nhìn cô cũng có vẻ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net